các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chuyện audio dùng cứng thôi chỉ là bạch m ộ i hiên không nghĩ đến chính là đồng phi vũ tình nguyện mất vài tỷ không buôn bán không làm giàu cũng không để con gái cả cho anh một cách kia anh mới thấu được tấm lòng của người cha trong khi anh đang phát hết óc nghĩ cách khiến đồng phi vũ đáp ứng mình thì đồng từ du lại tìm tới cửa khiến cho anh mừng rỡ không thôi tổng giám đốc bạch đồng từ du gật đầu một cái với bạch m ộ i hiên rồi ngồi xuống đối diện trong lòng cực kỳ vui mừng nhưng anh lại thể hiện lạnh nhạt đồng đại tiểu thư tới cửa còn biết có chuyện gì quan trọng hay không đồng t ử du bấm bấm mua bàn tay từ khi hai người chia tay c ô n g vui ở pháp đây là lần đầu tiên gặp lại anh lạnh nhạt cô có thể hiểu được chỉ là cô không hiểu anh tại sao lại muốn ép cha mình nếu như cô không trở về thì cô cũng không biết thế ra đồng thị cùng tập đoàn hắc thạch cùng ký kết mấy dự án hiện tại tiền đã đầu tư tập đoàn hắc thạch lại chậm chạp không có động tĩnh cô t ử t ư ký của cha nghe nói anh trai của bạch mội hiên nhiều lần nhắc đến chuyện muốn kết làm thông gia mới đầu cô còn cho rằng tập đoàn hắc thạch áp bức đồng thị bởi vì thái độ của cô đối với bạch mội hiên nhưng bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy t ầ n g i á m đốc t ạ c h chuyện xảy ra ở pháp tôi rất xin lỗi mặc dù có một chút kinh sợ nhưng thực tế cô không tổn thất gì chẳng qua chỉ là một lời xin lỗi mà thôi. Nếu như một lời xin lỗi có thể ngăn chặn những chuyện không tốt kia, thì cô cũng không ngại mà xuống nước với anh. Chỉ là ý tốt của cô đã bị bạch m ộ i hiên kinh bỉ. Xin lỗi sao? Là do tôi không tốt đã mạo phạm đồng tiểu thư. Nếu như cô không nghe ra được lời chăm trọng, thì tên cô sẽ đọc ngược đi. Đồng t ử d u hít sâu một hơi, quyết định đổi đề tài mà cười k h a n nói. Thật ra thì tập đoàn Hắc Thạch cùng đồng thị đã hợp tác rất nhiều kế hoạch. không biết tại sao bạch mội hiên nhìn rồi tỏ ra bờ d ặ n g i g i ậ n trọng lòng lại trộm vui sướng ngoài miệng lên nở nụ cười không hiểu đồng tiểu thư tôi không có quyền lên tiếng đồng từ du đầu tiên là dừng sốt cô chưa xem qua kế hoạch hợp tác giữa hắc thạch và đồng thị dự án này do một tổ đặc biệt phụ trách bạch mội hiên một bộ không nói muốn nói chuyện đó với cô khiến cho cô cảm thấy khó mà phải l ô i bởi vì trời chuyện này cô thật sự không biết giữa hai người còn có thể nói chuyện gì nhìn bộ dáng của cô không hiểu bạch m ộ i hiền ở trong lòng thầm m ắ n cô ngốc không thể nào đành phải nói rõ hơn đồng t i ê n sinh có hay không nói với em chuyện kết thân hả không có cha cô không hề nói n ử a chữ chính vì như vậy cô mới cảm thấy đau lòng cảm giác mình không giúp được gì cho cha cả cô là trợ thủ đắc lực nhất của cha cha thường thường vẫn mang theo cô bôn ba khắp nơi tất cả chuẩn bị cho cô quản lý đồng thị chỉ là càng như vậy cô mới càng tương tâm vào thời điểm mấu chốt cha bởi vì muốn tốt cho cô không muốn bán mình đổi lấy lợi ích buôn bán đầm tự d u lên tiếng bởi vì hành động của mình mà giải thích tổng giám đốc b i c a cha tôi là tay trắng lập nghiệp hôn nhân của cha là tự do yêu đương ông luôn cho rằng mai mối chẳng qua là một chiếc hộp pandora trong cuộc đời sống thực bởi vì kết thân chính là thúc đẩy hôn nhân hạnh phúc Bạch Mộ Hiền bởi vì câu nói của cô giật mình không đồng ý. Anh trai tôi cũng là kết hôn qua mai mối, nhưng cuộc sống của anh ấy rất là hạnh phúc. Đồng Tử d u không nói bởi vì anh nói không sai. Tôi cho là mai mối không có gì không tốt cả, đó chính là một cách để tìm đối tượng. Bạch Mộ Hiền có một chút ý tứ. Vậy anh cho rằng tôi là đối tượng đó ư? Đồng Tử d u nhìn anh. Anh biết cô không có tình cảm với mình, nhưng với xuất thân của hai người. đại đa số là mai mối buôn bán, không có cơ hội để lựa chọn tình yêu. Mà cô anh lại rất yêu thích, thay vì chọn người không thích, không bằng chọn cho mình một người vừa mắt. Anh ngang n g ự c cằn rỡ, cô không phải là không có việc gì đáng lo. Chuyện du lịch tốt nghiệp kia ở trên đường, mặc dù cô không quá để ý, nhưng vẫn giúp anh uống thuốc chống say, mua cho anh hộp cơm tiện lợi. Cô khéo léo hiểu lòng người, giống như là một hoa ngữ sài xinh đẹp. người con gái như vậy rất thích hợp làm vợ. Lựa chọn một tiên kim đại tiểu thư bốc đồng k ê u căng, còn bằng chọn một người tài trí như cô, tiểu thư nhà giàu nhưng lại rất t h â n h tiền. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám nhìn thẳng anh. ở dưới ánh nắng khi ở trường, ánh mắt của cô không phải là ánh mắt điều tra, còn mang theo tò mò chỉ là đơn thuần nhìn vào anh. thật giống như anh chỉ là một người bình thường, mà không phải là cái người con ngoài giá thú của hắc gia trong miệng của những người khác thường nói. Bạch Mội h i ề n c ờ i nhạt không nói gì. Cô có một chút lo lắng. Làm thí nghiệm gì đây? Mau tới đây, ngồi vào đây. Anh gọi cô. Đợi cô h t r t